Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 579 Huyết hồn đại pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Mà loại tổ hợp thân thể này ngay sau đoạt xá phải lập tức tiến hành. Nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Lại nói linh căn của hồng y ann nữ tử kia tuy sống nguyên anh nhưng tư chất lại kém hơn nhiều. Với tư chất của Hồng Y ăn nữ tử mà muốn tiến giai, ly hợp kỳ thì cũng rất khó, lại nói tiếc nguyên anh Hồng Lăng cũng là bất đắc dĩ. Lúc trước nàng bị phong ấn vào huyền băng, nguyên anh đã sớm bị hàn, độc xâm nhập nếu không phải nàng thiên sinh có hỏa linh chi thể, tu luyện cũng là công pháp bí thuật đỉnh cấp thì chỉ sợ nguyên anh đã sớm tán loạn. chính là vì thế nên phải lập tức đoạt xá cùng cấu nguyên anh. Cho nên, nàng không thể không mạo hiểm. Cũng may hai lão quái vật bị nàng trấn nhiếp cho nên không dám hành. Động Thiếu suy nghĩ, chỉ thấy huyết nhục đã hoàn toàn bị phân giải biến thành xương mù màu đỏ, tiếp theo xương mù tụ hợp cùng một chỗ, dần dần hiện ra thân thể yêu kiều của một mỹ nữ nhìn có vẻ vô cùng rực rỡ. Lúc này không khí càng lúc càng nặng nề, cho dù là kiến thức rộng rãi, như khổ đại sư thì đối với thần thông này vẫn chưa từng biết qua cho nên đối với chủ nhân của nó lại càng kiêng kỵ. Nãy giờ không ai chú ý tới cảnh bưu cũng khó trách là tu sĩ quét đan. Trung kỳ thực lực cũng không đáng nhắc tới. Nhưng chính lúc này trong đáy mắt hắn bắn ra một tia tàn khốc tay áo phất lên, một thanh vũ đầu đao được tế ra, tiếp theo hai tay. Bắt quyết trong miệng phát ra những chú ngữ cổ quái. Bụp, rồi toàn bộ thân thể hắn nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Tất cả huyết vụ tụ lại nhanh chóng bị thanh đao hấp thu rồi dung lên giữ rồi, phát. Ra âm thanh trầm thấp như lệ dược đang gầm rú. Huyết hồn đại pháp. Bị biến này khiến hai lão quái vật ngẩn ngơ. lập tức thần sắc có chút cổ quái. Trong bí thuật ma đạo thì huyết hồn đại pháp là đứng trong mười thần, thông đứng đầu. Thông thường bí thuật uy lực lớn thì yêu cầu cảnh giới phải cao, nhưng huyết hồn này thì tu sĩ kết đan kỳ cũng có thể tu luyện. Nhưng phương pháp này là con dao hai lưỡi, muốn đả thương địch thủ thì trước hết phải bỏ đi mạng nhỏ của mình. Mà tu sĩ tu tiên chỉ vì muốn trường sinh, cho dù là hận thù cũng không dễ vứt bỏ mạng sống. Hơn nữa thi triển bí thuật này không chỉ mất đi thân thể mà ngay cả tinh hồn bảo hủy để tấn công địch không có cơ hội luân hồi. Điểm này quả thực không có tu sĩ có thể chấp nhận. Cho nên uy lực bí thuật này tuy cực lớn, nhưng gần trăm năm qua chỉ có Một vị tên là cửu đảo nhân là tán tu kết đan kỳ dùng phương pháp này để đối phó với lão quái nguyên anh kỳ. Trở lại lúc này thấy cảnh bưu thi triển bí thuật có 9 phần là để trả thu cho sư mũi. Khổ đại sư tự nhiên vô cùng vui mừng. Úi xanh. Huyết hồn lan xa cho dù thần thông đối phương quảng đại cũng có thể bị thương. Huyết hồn lan xa cho dù thần thông đối phương quảng đại cũng có thể bị thương. Như thế lão sẽ ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Vì phần cảnh bưu cùng hồng y nữ tử có quan hệ gì, lão quái vật căn bản không thèm để ý chút nào. Lại nói hồng lang là tu sĩ nguyên anh kỳ trăm vạn năm trước mà huyết. Hồn đại pháp này mới được sáng tạo cách đây mấy vạn năm mà thôi nên chưa từng thấy qua. Nhưng nàng dám động thủ với sư bá Ly Hợp Kỳ thì tự nhiên lá gan không nhỏ. Mắt thấy đối phương bỏ đi huyết nhục cả đời và tinh hồn thì không. Khỏi động dung cũng biết thần thông này không dễ đón đỡ. Nếu là trước đó với độn thuật thần diệu có thể tránh thoát, nhưng hiện tại đúng vào thời điểm mấu chốt, há có thể thất bại trong gang tấc? Lúc này sương mù màu đỏ đã phát sinh biến dị theo sau đã dần biến. Thành thiếu nữ ra thịt trắng như tuyết. Sau khi rượu đầu đao hấp thu tinh huyết cảnh bưu thì cũng biến thành. Màu đỏ tươi, linh quang đại phóng. Thanh thế nhiếp nhân không ai bị. Nổi, gặp thần sát thần gặp Phật diệt Phật. Lại thấy chung quanh rượu đầu đao nổi lên một cơn lốt linh lực. Khổ đại. Sư Hoàng sở phát hiện ma khí quanh thân thể lão đang bị hút vào bảo. Vật này. Sắc mặt lão quái vật đại biến, tuy biết ma khí càng dày đặc thì uy lực của nó càng lớn, nhưng lão cũng không dám sơ sót, vạn nhất bị đao này hút pháp lực thì chẳng phải bản thân sẽ gặp nguy hiểm sao? Linh quan. Trên người lão chợt lóe đem lực hút rủ dị kia chặn lại. Lúc này, rủ đầu đao đát hóa thành một thanh thiên đạo sắc nhọn mảnh, liệt phá không chém xuống Hồng Lang.